Buổi sáng ngô mấy như thói quen thường nhật, bà Hà chờ dậy đi tập thể dục theo thói quen. Bà Hà là một giáo viên về hưu, năm nay 65 tuổi. Theo con trai và con dâu rời Việt Nam chuyển đến ngoại ô thành phố Toronto này sinh sống độ 3 năm nay. Con trai của bà làm việc trong một tập đoàn công nghệ thông tin có tiếng trong thành phố. Con dâu của bà làm việc trong trung tâm khoa học sức khỏe Sandburg. Hai vợ chồng mới ngoài 30 mươi. Đang kế hoạch và chưa có con Cả hai lúc này kiếm được rất nhiều tiền Thành ra cuộc sống của cả ba người rất thảnh thơi Nơi gia đình của bà Hà sống thuộc một con đường sát cảnh khu phố tàu Ngoài ô Toronto mấy năm nay Người châu Á sang định cư và sống rất là đông Trong khu phố tàu này bà Hà gặp gỡ và quen biết rất nhiều đồng niên người Việt Nam Toàn cảnh ra cả với nhau ngồi không dối việc đã mấy thành lập hẳn một câu lạc bộ về thể dục dưỡng sinh theo thông lệ cứ 7 giờ sáng hàng ngày là hội nhóm lại tập trung ở quảng trường tập tành khoảng tầm 2 tiếng trước khi chia tay nhau ai về nhà nấy nghe con dâu nói việc tập thể dục dưỡng sinh này đem lại rất nhiều lợi ích cho cơ thể vì lẽ đó cho nên bà hạ tập tành rất chăm chẳng biết lợi ích đem lại nhiều đến đâu sau những ngày trời đổ tuyết to gió thổi mạnh không đi tập được là bà hạ thích bứt rứt trong người hẹn như hôm đó không làm tròn buồn phận với bản thân của mình vậy. Quay trở lại sự việc hôm ấy, đang mãi miết chạy bộ trên đường lộ. Khi đến trước cổng căn nhà màu tím, bà Hạ giật mình khi thấy một người đàn ông ăn mặc áo bành tô, đầu đội mũ phốt cói. Ngó sơ qua là một người đàn ông trung niên đang đứng bấm chuông cửa với một điệu bộ suốt ruột. Ban đầu bà Hạ cũng chẳng bận tâm, xong thấy người đàn ông bấm chuông liên tục. Vốn là người tốt bụng tính cách quảng giao, lại có phần rảnh việc. Trần bà Hạ dừng lại rồi nói vào bằng một giọng anh ngữ bập bẹ: "Xin lỗi ông là ai? Ông đang tìm ai vậy?" Nghe tiếng của bà Hạ phát ra, cái đàn ông vội quay lại. Ông ta đi qua khoảng sân ngập tràn trong cỏ dài, tiến thẳng ra ngoài cầm rồi ngả mũ chào. Lúc này bà Hạ mới nhận ra phán đoán của mình không sai. Quả thật đó là một người đàn ông trung tuần, mày rậm mắt sâu. Cao tầm mét sáu năm, thóc xoăn da vàng, sáng dấp như là người châu Á. Khi cúi đầu chào, người đàn ông trung tuần đáp lại bằng một câu hỏi như chờ xác nhận. Bà là người Việt Nam? Bà Hạ Văn cháy nước đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi gật đầu. Mỹ nhận ra đồng hương. Bà gật đầu xác nhận rồi hỏi. Vâng, tôi là người Hà Nội. Bà ông kiếm ai? Trong nhà này làm gì có ai sinh sống đâu? Người đàn ông nhìn bà Hạ bằng một con mắt ngờ vực đoàn trò tay vào chiếc taxi màu trắng Đang đầu bên kia đường rồi bảo Vâng, à, tôi là nhân viên taxi Bà bảo sao? Nhà này không có ai sinh sống bà có chắc không à? Bà hạ ngó nhìn sang chiếc taxi Thế trên cửa xe Có dán logo của hãng IIZ Limo Thì thầm tin lời Người đàn ông nói Trò tay về cuối con dốc bà hạ thật tình Rồi bảo Vâng, ở kia kia, nhà tôi ở chỗ cuối dốc Đó căn nhà có cây phong to nhất ở đó Tôi ở đây quãng 3 năm rồi cho nên tôi biết căn nhà này được chủ nhân sao họp hơn 1 năm nay nhưng đã có ai mua đâu. Trước mỗi tháng sẽ có bà nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp cho nữ bụi mà dọn dẹp xong là đóng cửa đi ngay chứ có ở lại đâu. Người đàn ông nghi hoặc nhìn vào bên trong căn nhà có cánh cửa màu sơn tím đang chìm trong vắng nặng rồi lại quay sang nhìn bà Hạ rồi dò xét. Sao lại có chuyện lạ vậy chứ? Rõ ràng tôi vừa chờ vị khách vào địa chỉ này Khách kêu là quên tiền cho nên xin vào nhà để lấy. Tôi ngồi trong xe đọc báo nhưng đợi mãi chẳng thấy ra. Cho nên đánh bảo tiến vào bấm chuông. Bà mãi không thấy ai mở cửa. Tôi mấy đảo một vòng xa sau nhà cũng chẳng thấy ai kỳ lạ quá. Bà Hạ lúc này ngờ vực hỏi. Thì có nhớ mặt mũi của người ta ra sao không? Hay chí ít cũng phải biết rắn dấp chứ? Người tài xế trong mấy mấy giây rồi liền thốt lên. Đúng rồi, khách là đàn bà còn trẻ lắm độ ngoài 30. Tóc đen dài dáng rớt mảnh khảnh, nói giọng nam định đặc trưng. Cô ta đeo mạng cho mặt nên dung nhan ra sao tôi không hay, nhưng chắc chắn là còn trẻ lắm. Bà Hà chấp miệng rồi bảo, làm gì có ai sống ở đây, chắc chắn ông bị đám thanh niên nó lửa rồi. Nó bảo ông ngồi đợi giả bộ vào nhà, có khi nhân lúc ông không để ý chúng luồn ra sau hậu viên trốn đi, rõ là khổ chưa. Đại đàn ông lại càng sừng sốt hơn, mất mấy giây để chấn an mình ông ta hỏi lại bằng một giọng hơi lạc. Bà chắc là nhà này không có người sinh sống sao Sao lại vậy được chứ Bà nãy việc khách ấy còn đẩy cổng vào Thời ra mắt theo thì thấy cô ta mở khóa rồi đi vào trong Làm gì có cái chuyện vô lý vậy được Bà hạ lúc này quả quyết Chắc chắn Chẳng những tôi Mà dân dọc con đường này đều biết căn nhà này bỏ hoang lâu nay kia thấy ông có quán gà không Sợ di xích với cái khóa cửa vẫn còn treo kia đó Người đàn ông thẳng thốt nhìn vào Như để tận mắt xác nhận Ông ta mạnh bạo đi thẳng vào trong Từ tay nâng sợi di xích và cây khóa nặng nề lên Cảm giác lạnh lẽo của chất thép truyền vào tay Làm trông ta khẽ rùng mình Bùng vội sợi xích đang dòng ngang cửa xuống người đàn ông đứng chết chân với một vẻ mặt thất sắc Rõ ràng mới phút trước thôi Khi vào bấm chung cửa ông làm gì có thể cái khóa và sợi di xích nào Tại sao giờ này chúng lại nằm ở đây Tiến lại sát cửa người đàn ông áp mặt vô kính Rồi ra mắt vào trong Sọc theo danh hành lang mở tối Bên trong không nòng rõ mọi thứ Một dự cảm không lành trượt giấy lên trong tâm khảm Người đàn ông đi vội ra ngoài Cố làm mặt bình tĩnh Rồi nói đãi bôi một câu Vâng chắc là tôi bị chúng non lừa Thế tôi chào bà nhé Bà Hà thương tình gật đầu Rồi tiếp tục hành trình ra quảng trường Ra bước sang cánh cửa taxi Người đàn ông mở vội cửa rồi nổ máy xe Lao vốn đi như ma đuổi Mười mấy năm lăn lộn ở xứ người Đã bao lần chạy xe chở khách Nhưng chưa bao giờ ông cảm thấy ớn lạnh như lần này Là người theo đảo Người tài xế trung tuổi này Có tin trên đời này có ma Đã bao lần nghe vợ của mình Người đàn bà gốc các người Tây Bắc Kể về những việc ma quái Nào là ma thần vòng ma rút ruột Hay là ma già kéo chân Xong lần nào ông cũng cười lớn Chỉ bai vợ của mình mê tín dị đoan Ông vẫn hay cãi lý với vợ rằng Tôi là người theo đảo không có tin ma Mà nếu có ma đi chăng nữa Thì cũng có chú che chở cả phần xác lẫn phần hồn Thời buổi xã hội hiện đại Ma đâu mà hiện hình cho mình thấy Đến bây giờ khi mới trải qua cảm giác kinh hoàng Người tài xế mới đặt lại câu hỏi Biết đâu đó là những câu chuyện có thật Việc ông ta vừa chở một hồn ma trên xe Đi xuất đoạn đường 40 số trên cao tốc Sẽ đến căn nhà hoang này là có thật Nghĩa là giữa thành phố Đông đúc vẫn có những căn nhà có ma đang ở. Đi đến đó người đàn ông dùng bình rồi đưa tay làm dấu thánh giá một lần nữa. Trước khi tiếp tục tăng ga, chạy thêm một quãng rồi cho xe vào cao tốc vắng người. Sầm tới hôm ấy khi mà hai con người đi làm về, bên mâm cơm tối bà Hạ đem sự việc ấy kể lại cho con trai và con dâu. Kể chắn chê bà liền kết luận, Đấy, cái đám thanh niên bây giờ nó phá phách. Thì ông tài xế bảo đó nó từ phi trường về đây. Cả thầy cũng phải đến 60 cây. Thế mà nó nỡ lòng nào quyệt tiền của người ta. Nghe mẹ chồng nói đến đây người con dâu tiên thu hà vội đặt ly sữa xuống. Cô hỏi lại mẹ chồng bằng giọng ngỡ vực. Mẹ bảo sao à? Ông tài xế chở cô gái vào căn nhà xuống 17. Đúng rồi. Thì ông ta bảo đó là người đàn bà độ ngoài 30. Tóc dài đen dáng dấp mảnh khảnh và nói giọng đặc trưng. Và nói giọng đặc trưng của Nam Định. Thu Hà sừng sốt quay sang nhìn chồng rồi hỏi Đàn bà độ ngoài 30 tóc đen Sang dấp mạnh khẳng và giọng nói Nam định đặc trưng Sao lại giống chị Nhung thiên kiên nhỉ? Kiên gật đầu xác nhận Nhưng rất nhanh lại phân tích Người như thế thì đúng là chị Nhung Nếu mong tài xế bỏ đón từ phi trường về đây Thì có thể chế ấy từ Việt Nam qua cũng nên Chắc không muốn cho hàng xóm biết Cho nên lặng lẽ vào nhà Bà Hà bỏ miếng bánh Trong tay xuống rồi lắc đầu Nhung nào mà nhung, rõ ràng lúc đó ta còn thấy cửa nẻo vẫn đóng im ỉm trong nhà đèn đóng tối om. Khóa với cặm dây xích vẫn còn nằm im ở đó. Nếu là con nhung thì tại sao nó lại không vào nhà? Sau nhà nó ông tài xế bảo là chẳng có bóng ma nào cả thì nó trốn đi đâu. Con bé nó nó hiền lành chân chất lại lấy được có tiền. Trẻ nhá nó lại đi quyệt tiền của người ta. Rõ là vô lý. Chỉ có đám thanh niên nó bày trò cướp không của người ta thôi. kiên nghe vậy tiếng hắt lời của mẹ. Đấy nếu là chị Nhung thì chắc chắn cửa nèo sẽ mở Đèn đóng bật sáng và chắc chắn không có chuyện quyệt tiền đâu Mẹ bảo là ông ta đi vòng quanh nhà rồi chẳng thấy ai Thế con hỏi mẹ là tường sau nhà của chị Nhung Mà chẳng những nhà chị ta cả cái con đường này Phen hầu thì nhà nào nhà đấy đều có tường bao khá cao Cứ cho là đứa thanh niên nào đi Thế con hỏi mẹ Sức nào mà nó trèo tường trốn đi được Tường cao gần 3 mét thì có mà tài thánh Bà Hạ giận mình vì lời nói của con trai Quả thần tượng bao của dãy nhà trên đường này cao quá, sức người không thể nào leo qua, vậy chẳng lẽ em... Thu Hạ cười hiền rồi vỗ vai của mẹ chồng rồi chấn nan. Con thì con nghĩ ông tài xế này có vấn đề, nghĩa là ông ta có biểu hiện tâm thần nhẹ và dễ sinh ảo giác. Ở bệnh viện nên con làm việc không thiếu trường hợp bệnh nhân như vậy. Nghĩa là họ vẫn ăn uống sinh hoạt và làm việc như người thường, xong đầu óc không thực sự tỉnh táo đâu mẹ. Nghe con dâu nói như vậy bà hàm miễn cứng gật đầu. Xong trong tiềm thức của bà, bà có một niềm tin rằng người tài xế kia không hề bị tâm thần như con dâu của bà nói. cơ chỉ thật tình ánh mắt chân chất và giọng nói ấy không thể nào xuất hiện ở một người điên. Xong bảo bà hà lý giải câu chuyện đó theo cách khoang hầm thì bà không làm nổi. bẵng đi hai ngày sau, tới là một buổi sáng bổ sương dù thời gian đổ sang gần 6 giờ. Bà hà thay bộ đồ kinh rồi xỏ thêm đôi giày giữ ấm rồi cầm theo trái nước đi tập thể dục. Thời nhà đi lên dốc cách 5 mét đã chẳng thấy rõ mặt người. Bà hà vừa đi vừa làm mấy động thác khởi động cho đến khi lên đến gần căn nhà có cánh cửa màu tím. Lúc đánh ánh mắt nhìn vào, bà thêm một lần nữa giật mình khi thấy đèn trong nhà đã sáng. Căng mắt nhìn kỹ bà hà thì thấp thoáng sau cái xích đu bên hông nhà có bóng người đang lùi quỳ cắt cỏ. Đến lại gần thì giới ánh sáng của ngọn đèn bên hông, bà nhận ra đó là thân chồng của Nhung. thâm năm nay 38, đại nhân viên trong công ty du lịch hay làm việc xa nhà. Từ khi bà Hạ chuyển đến đây sinh sống cùng hai con, số lần mà bà tiếp xúc với thân chỉ đếm trên đầu ngón tay. Qua những lần tiếp xúc ấy, bà hà thấy thân là người đàn ông hiền lành, tính tình điềm đạm, cử chỉ lịch sự và hít mực yêu thương vợ. Đó hai năm trước bà Hà thích thân chở vợ đến bệnh viện đều đều. Qua con dâu của mình bật được biết hoàn cảnh của vợ chồng thân hiếm muộn, chạy chứa đã lâu nhưng chưa có con. Thành ra trong mối quan hệ đồng hương trong khu phố tàu, vợ chồng của thân sống khép kín, rất ít khi chạm mặt sóng giường hay tham gia những buổi party của đồng hương. Hơn một năm trước nghe tin Nhung sẽ báo về Việt Nam sinh sống một thời gian, bà Hà tưởng vợ chồng nhà này lục đục mâu thuẫn. Thế nhưng khi tiếp xúc thiên hai đứa còn tiêu thích cười nói, bà mới vỡ lẽ nhung về đó để chăm người cô ruột lúc ốm đau. Sau đó vì thường xuyên đi công tác xa nhà ít khi ở nhà, thành ra thần cũng treo biển giao bán căn nhà. Nhưng chẳng hiểu sao dù đã sale ọp gần những chục ngàn đô mà căn nhà cũng chẳng mà nào đến xem. Đám địa ốc của thành phố đưa được rất nhiều khách đến xem. Nhưng dù căn nhà nằm ở một vị trí tắc địa, cách trung tâm siêu thị và đại lộ không xa, Thêm việc chủ nhân đã giảm giá rất sâu, mà chẳng hiểu sao mãi không bán được. Từ ngày châu biển giao bán căn nhà, đây là lần thứ hai, bà Hạ có dịm diện kiến thân. đầu tiên là lần gặp gỡ nhân viên địa ốc để giao phó việc giao bán căn nhà, và đây là lần thứ hai. Bám tay lên hàng rào xinh trắng chất cổng, bà Hạ liền gọi, Thân ơi, thân! Nghe tiếng gọi thân đầy vành nón vải lên ngang đầu, nhận ra bà Hạ thân nở một nụ cười tươi rói để lộ ra một hàm răng ngà ngà ám khói, vừa vội đi ra thân vừa đôn đà chào. bác qua chơi đi ạ, mời bác ngâm vào trong nhà uống với cháu chén nước. bà hà vui vẻ tiến vào, ngồi ở cái bàn đá cảnh xích đu và dõi mắt nhìn vào bên trong. bên trong nhà đồ đạc phủ vải trắng đất được thân gỡ bỏ, có ánh đèn căn nhà cúng tưng lên sinh khí, chỉ chẳng lạnh lẽo âm u như mỗi sáng và đi qua. là đền đem nước từ trong nhà ra, thân đôn đà đặt xuống. Xót ra hai cốc trà nóng thân vồn vã mời cho mời bác uống chén trà cho ấm ruột Trà tuyết na Thái Nguyên đây bác Hôm nọ trong đoàn khách có ông người Việt Nam mình Ông ấy mới biếu chóng hai cân Bà Hà cười tít mắt nhấp một ngụm trà Rồi khẽ khàng một tiếng thỏa mãn Nó nhìn vào trong nhà một lần nữa Bà mới quay sang rồi gật ngồi Thế nhà mày về một mình hay là về với vợ Thân châm một điếu thuốc lá rít một hơi Nét mặn khẽ chầm tư Trong làn nơi trắng đụng quyền sưng sớm, thân lúc này âu sầu rồi bảo. Cháu về có một mình thôi, vợ cháu vẫn ở bên Việt Nam bác hạ. Cô hiện vẫn phải nhập viện theo dõi cho đến vợ cháu chưa dứt đi được. bà hạ lúc này liền thở dài, chết thật đó. Vợ chồng mà cứ xa nhau mãi thế này không ổn đâu. Thế sao chúng bay không có đón cô ấy sang đây cho nó tiện? Thân giết thêm một hơi thuốc dài rồi bảo. Cháu cũng đã bản vinh dung như vậy, hai vợ chồng cháu cũng thống nhất đưa cô ấy sang. Nhưng mà quê không có chịu Các cụ cổ hủ lắm Cứ nhất định không chịu xa làng xe quê Mà hoàn cảnh của Nhung thì bác biết rồi mà Cô ấy mổ, cô ấy cha mẹ từ nhỏ Một tay cô hiền nuôi nắng Này cô ấy đồ bệnh lại không chồng không con Cho nên Nhung sống chết Là lại Việt Nam chăm sóc Bà Hà khét gật đầu đồng tình Nhấp thêm một ngụm trà bà tiếp tục bắt chuyển Thế đồ dày nhà mày đi suốt hả Thế ăn ở ra làm sao Thân liền cười lớn Vâng ạ Cái nghề của cháu là làm dâu chăm họ. Hết đoàn cách này lại đến đoàn cách khác. Cháu ở lại nhà của một người bạn gần công ty cho tiền. Chứ về nhà thì xa quá. Cháu Vinh Nhung công thống nhất bán căn nhà này đi. Sau khi cô ấy về lại thì chúng cháu chuyển vào thành phố sống cho tiền. Bà Hà nhắc thêm một ngộm trà rồi cười. xưng nhớ ra điều gì bà đem viện gặp ông lái taxi kể lại rành rọt. Bà kể say xưa mà không nhận ra hết mặt của thân đã chuyển sang tái mét. Nhấp thêm một ngụm trà bà hạ liền kết luận Lâu nghe ông ấy kể Tao cứ tưởng là vợ của mày về theo hoa ra con bé vẫn ở bên Việt Nam đó hả Thân châm thêm cho bà hạ Một cốc trà Cô giấu đi nét thẳng thốt trên cương mặt Thân hoàng sợ là phải Bởi lẽ chính tay của gã đã giết vợ Sẽ còn chôn sâu dưới hai mét đất sờ sân sau Cho đó đã bị săn bằng Hơn một năm qua Có lẽ xương cốt đã mục dũng Làm gì có cách chuyện vợ gã gọi taxi Rồi lại về nhà này có làm điều bộ bình tĩnh thân làng tránh. Chắc ông ta quáng gài nhìn nhầm chứ. Và cháu đang ở Việt Nam. Đêm qua chắc còn gọi về báo là dọn dẹp lại nhà cửa để bán cho nó nhanh. Bà Hà gần gồ dưới lạnh nhắc. Nói đến cái căn nhà này đó, nhà mày cũng thường xuyên dọn dẹp với lại cắt cỏ đi. Mỗi tháng bà nhân viên vệ sinh đến nằm qua loa một lần rồi về. Còn mọc chi chi thế này dây leo sau nhà chẳng chịt. Ai đến xem họ công thêm mất điểm. Chẳng những thế bên đô thị người ta còn phạt cho. Hàng xóm thì cũng vì thế bị ảnh hưởng. Thân viên vào câu nói này rồi đổi chủ đề. Cháu về đây hôm nay cũng là vì lẽ đó. Bỏ bê quá thành ra chẳng ai mua bác cả bác xây nước đi. Thôi nhà mày dọn dẹp đi. Tao phải ra quảng trường tập thể dục đã. Nào dành tao lại qua chơi. Thân vân giả tiến cách ra tận cầm. ngó thấy bóng dáng cổ bà hạ đi khuất. Cả đóng cẩm đi vào bên trong. Ngồi lại bàn đá thân móc điếu thuốc thứ hai rồi gắn lên môi châm lửa. Từ sau khi giết vợ chôn sâu vườn, thân dọn sang nhà bạn sống vào một thời gian sau do bán căn nhà. Nhưng mà dù làm cách nào cũng chẳng thể nào bán được. Sở ngay câu chuyện của bà hàng xóm, thân e rằng có một thiết lực vô hình đang đứng ra ngăn cản. Ngó ra khoảng vườn sau còn ngập trong xương sớm, thân dùng mình vì mượn tưởng ra viễn cảnh đây là một căn nhà dành cho người chết. Là nơi mà hồn ma của vợ hắn gửi chị. Từ đêm qua, thân đất tiện tín cho một người bạn. Người bạn đó hiện làm cho nhân viên của một tiệm neo. Thêm một căn nhà ở gần nhà thân với chi phí 800 đô một tháng. Biết tin đó thân chủ động nhờ người đó đến đây cho ở căn nhà, cho có người ra người vào. sinh nhiên là chẳng tính tiền nông gì. Thân chủ định làm thế cho nên người ta thích căn nhà này chủ nhân vẫn sinh hoạt bình thường. Như thế khách cửa đến xem sẽ cảm thấy an tâm và mua ngay. về mà giờ này nghe bà hàng xóm thuật lại thân lại cảm thấy hơi sợ. Đang chìm đắm trong đống suy nghĩ dối như canh hè, chờ tiếng gọi xe bên ngoài cổng vang lên làm cho thân giật mình. Khát đi vội ra ngoài cổng cũng là lúc cửa chiếc xe hơi mở ra. Bước xuống là hai người cô gái Việt Nam, một là Lan, người mặt thân đã đánh tiếng nhỏ vả, và một người con gái khác chạc tuổi tên là Diệu. Thân biết khi mà nghe Lan xưng hô. Lan đến rồi hả? Vào nhà đi. Nghe tiếng của thân Lan tiêu thích đi vào vừa đi vừa giới thiệu. Giới tiểu với anh đây là dịu bạn của em Nghe anh nhờ cho nên là em tới luôn May quá đúng lúc Chủ Thuê đang đòi lại căn nhà Đang chưa biết Thuê ở đâu thì anh gọi điện Em mạn phép đưa bạn mình ở cho vui Thân cười tít mắt giơ tay bắt tay của Diệu rồi bảo Thay em cứ ở đây cho nó vui Công việc anh bận quá nhà cửa chẳng qua chăm sóc Vào nhà đi để đồ đạc đem chuyển vào cho Vậy là bận mải cả buổi sáng Ba người cắt cỏ xong chuyển đồ đạc của Lan vào Cũng tạm gọi là đầy đủ Lấy cứ bận việc ở chỗ làm thân giao lại Chìa khóa cho Lan Trước khi mà cài số và đắm ga lao đi Thân Hạ kính cửa xe Nhìn thật kỹ lại căn nhà một lần nữa Trước khi rời đi Trong lòng của gã hoài nghi về câu chuyện Của bà hàng xóm bà nãy Theo lời kể của bà Hạ thì quả thật hồn ma của gã Đã tự quái âm hiện về Vậy mà suốt mấy ngày hôm nay Gã đã dọn dẹp lại nhà Xong chẳng có gì Điều ấy càng làm cho thân an lầm Rằng việc hồn ma của Nhung Hiện về chỉ là việc vớ vẩn Chiếc xe nhầm vào cao tốc nhắm hướng trung tâm của thành phố chạy tới Trong đầu của thân lúc này giống như tư vỏ Chẳng hiểu sao đã hơn một năm rồi mà căn nhà bán công được Cho thuê cũng chẳng ai ở Một mảnh thân rất sợ ai đó sẽ phát hiện ra tội ác của mình Một mảnh thân lại muốn bán được căn nhà đi Sư đi tính lại thân mới mượn Lan đến ở Cốt là để khách đến xem nhà cho yên tâm Về việc sinh sống sở biết hành động này là con dao hai lưỡi Thế nhưng mà thân vẫn liều một phen Chỉ cần bán được căn nhà thân sức tìm đường về Việt Nam cho xong chuyện Thân nhầm tính rất kỹ cái xác sau vườn chẳng ai biết Chỉ cần có khách đến thân sẽ dọn nốt đồ đạc thế là xong Về phần của Lan và Diệu sau khi bảo nhau hút bồi và lau dọn một lần nữa Cả hai mới cảm thấy vừa lòng Căn nhà dù bây giờ có hơi người ra vào xong hầu như phấn còn hơi ẩm áp vì bỏ hoang quá lâu Người ngơi một lát Lan bảo dịu đi tắm Còn phần của mình cô đổ máy xe tiến đến siêu thị Mua sắm thêm những vật dụng cần thiết cho sinh hoạt Thời gian lúc ấy đổ về gần 5 giờ chiều Từ siêu thị về nhà Lan đánh xe vào gara Rồi nhanh chân mở cửa tiến vào nhà Trên tay là lình kính bao nhiêu đồ thức ăn thức uống Cùng với những vật dụng nhỏ Toronto độ này cứ về chiều là không khí lạnh giá Trái ngưỡng với ban ngày Cánh cửa sân trắng bở ra cuốn theo bao nhiêu gió lạnh nhanh tay đóng cửa Lan đem vật dụng và đồ ăn tiến lại gần quầy bếp Rồi xếp chúng vào tủ lạnh Vừa làm Lan vừa lên tiếng gọi bạn xong không thiết diệu đáp lời Thế là Lan định bụng tiến vào nhà tắm Thì bất ngờ ngoài cửa vọng vào 3 tiếng gõ nhẹ Lan trong mày nhìn ra Trong đầu thẩm đoán có lẽ dịu thả bộ ra ngoài mới quay lại nhà. lan tiền chắc vào suy đoán của mình vì cô mới dọn tới sáng nay. Quanh đây chẳng quen biết ai, cậu đã khóa từ lúc vào nhà, vậy thì nhất định không phải hàng xóm ghé thăm. Vội vàng đi ra lăn nhanh tay và nắm cửa. Trái với dự đoán của cô, bên ngoài chỉ giặt một màu trắng lạnh lẽo phủ kín khoảng sân trước mặt, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng của ai thế là Lan đứng thất thần mấy giây rồi đưa tay lên miệng nói lớn ai gõ cửa đây? tôi lại chỉ là tiếng gió rít im lìm cùng thanh âm của một chiếc xe hơi mới phóng vượt qua Lan hoài nghi mấy giây rồi cũng nhanh chóng khép cánh cửa chờ vào nhà vợ quay lưng lại thì bất thần Lan giật mình vì thấy Diệu đang lù lù trong quầy bếp tay cầm một quả táo cắn Ủa không phải mày mới gõ cửa hả Diệu đâu có đâu ta đang ngâm mình trong bồn tắm nghe tiếng mày gọi ta đáp lại không thấy mày trả lời Tao mới đi ra đây chứ Mày bảo sao Mày đáp lại tao không nghe thấy Diệu vừa rút tóc trên đầu vừa cãi lý Rõ ràng tao nghe mày gọi ba lần Tao đáp lại thì mày vẫn gọi Tao thấy lạ cho nên ra đây thì thấy mày đang đứng ngoài cửa Lan lúc này khó hiểu Thì đó Tao nghe tiếng có cửa tao tưởng là mày cho nên mới ra xem Nhưng mà chẳng có ai Chẳng lẽ đêm qua tao mất ngủ nên sinh ảo giác à Mà thôi đi mày nấu ăn đi Tao tranh thủ đi tắm Chợ rằng đầu óc không tỉnh táo, Lan cũng chẳng để việc ấy trong đầu, kịp nước xong xuôi lăn và dìu bầu nhau đi nằm sớm, đặng sớm mai còn ra tiệm làm việc. Hai người làm việc tại một tiệm neo có chủ sở hữu là người Việt Nam, động lương tương đối cao xong giờ giấc khá là khắt khe. Trước khi giao lại chìa khóa cho Lan và rời đi, thân đặc biệt căn dặn rằng nhà có 3 phòng ngủ, hai người có thể tùy ý ở ngay phòng, riêng phòng ngủ của vợ chồng thân không được động tới. Vì lẽ đó cho nên cả hai chọn phòng ngủ số 3. Phòng ngủ này nằm ở cuối ngành lang, là nơi gia đình của thân hay tiếp khách, có cái bát rung riêng rất tiện cho việc sinh hoạt. Bên trong gian phòng có một chiếc giường với lớp đệm màu xanh nhạt. Cạnh giường ngủ có một chiếc bản gỗ nhỏ, trên đó là đèn ngủ và vài vật dụng lặt vặt. Dèm cửa cũng một màu xanh hài hòa, làm căn phòng thêm phần nhẹ nhàng. Sắp bên vài giường có một tủ treo quần áo, Trên nóc tủ có một khung hình nhỏ bằng quyển sách, trong đó có tấm ảnh chụp chung của vợ chồng thân. Sau một vài ngày dài mệt mỏi vì dọn dẹp, nằm nói chuyện phiếm một lúc, cả hai rất nhanh chìm vào giấc ngủ mộng mị. Chẳng nhớ thiết đi được bao lâu cho đến khi những thanh âm lạ lẫm cất lên trong đêm vắng, kèm theo đó là một làn hơi mang theo cái lạnh tụt cùng bùa vây. Làn hơi đó khiến không khí trong phòng lạnh như nhà xác, rồi điều hòa vẫn hoạt động hết công suất. Cái lạnh nhanh chóng đen lòi vào mạch máu, ngấm mít vào xương tủy rồi Lan ra tứ chi, làm cho Lan dùng bình tĩnh giấc. Lạ thay cô tiếng người của mình cứng đờ, tự hồ không có chút sinh khí. Lan nín thở mấy giây rồi cố cử quậy nhưng tay chân không theo ý đầu óc. Lan nằm im bất lực nhưng hai mắt mở trừng trừng. Đọc vào mắt của cô là hình ảnh cực kỳ kinh hãi. Này cuối giường bất chợt có một bàn tay gầy cuộc thỏ lên. Bàn tay xanh nét với nằm ngón không gầy từ từ nhô lên. Bạm lấy tấm nệm vào cửa quạng lần mò. Và khi năm ngón tay khô gầy đó túng được cổ chân của Lan, Lan thiếu điều thét lên vì cảm giác lạnh cóng xuyên qua da thịt. cùng với cảnh tượng kinh hoàng đó là một cây đầu bê bít máu nhô lên thật chậm. tay định đầu vỡ tác cho đến tận mái tóc dối bù, đến cây chán đấm máu và gương mặt hiện rõ khiếp đảm cây khi nhô lên thật chậm. Lan muốn gạo lên nhưng cổ hồng bị bóp nghẹt tiếng kinh hoàng không kết lên thành tiếng, chỉ là thanh âm u ớ như người đang mê sảng. thân ảnh máu me bê bét đó là của một người đàn bà, dưới ánh đèn ngủ heo hắt chiếu đến, hai gò má của bà ta hóp lại như bị bỏ đói lâu ngày, mái tóc rối bù còn bết đi vì máu tươi, đầu thùng một mảng to tướng đang đứng đó nhìn lan chừng chừng bằng một con mắt u uất. có tiếng động rất rõ vang lên khiến sức lực trong làn quay trở lại thân xác. xin xúm lại chúa tôi. Lan kinh ngại thét lên rồi mật dậy, vừa làm dấu thánh giá cô vừa hãi hồng nhận ra, quanh căn buồng mở tối, bên cạnh rừng thì Dịu vẫn còn đang say giấc, không hề biết Lan đang trải qua khiếp đảm nhất trong cuộc đời. Mất mấy giây trưa qua, Lan mít bình tâm nhận ra chỉ là cơn mộng mị. Lan ngồi thất thần hồi lâu rồi đọc đến một bài kinh cầu nguyện. Sau khi định thần chấn an bản thân rằng đó chỉ là cơn ác mộng, Lan lại mệt mỏi nằm xuống. Nhưng vừa nằm nghiêng mình nhìn ra ngoài cửa, Lan chợt nhận ra khung ảnh chụp chung của vợ chồng thân đang nằm lăn lấp dưới đất. Sự nhớ ra tiếng động bà nãy Lan mơ hồ suy đoán, chính là tiếng động phát ra ở khung cảnh nơi này tạo thành. Vùng khỏi tấm nệm Lan với tay nhặt tấm bảnh lên rồi căng mắt nhìn. Bên trong cung hình là Nhung vợ thân, Lan đã có dịu gặp Nhung lần đầu khi tham dự bữa tiệc ngoài trời do thân tổ chức tại ra. Ấn tượng của Lan về Nhung lần đầu khá mạnh. Nhung là một người vợ khá sắc xào, thông minh và quyết đoán. nhan sắc có thừa lại thêm vị trí làm chuyên viên địa ốc với mức lương khá cao. Làm đốc chính Lan còn thắc mắc tại sao một người của lần như thân có thể cưới được một người vợ như vậy. Giờ đây nhìn Nhung trong tấm hình chụp cùng chồng ở quảng trường, Lan càng thêm ngưỡng mộ dung mạo này. Đôi lông mày lá răm cắt tỉa thanh mảnh, cặp mắt biết lúng điếng ươn ướt. Sông mũi cao với một làn da trắng bóc Điểm xuyết là một đôi môi hồng cánh sen Càng làm rung mạo của Nhung thêm phần mỹ miều Ngắm nhìn hai vợ chồng bạn một lúc Lan mới chọn người qua người của Diệu Đặt tấm mảnh lên trên bàn gỗ cạnh đầu giường Và thẳng người nằm xuống Cảm giác ớn lạnh bạn nãy chưa trôi qua hết Thành ra lan vòng tay ôm bàn của mình Rồi mấy có thể chìm vào trong giấc ngủ Hơi thở bình ổn vang lên từng nhịp đều đều Chúng là lúc trong phòng sẽ ra một sự việc ma quái. Nơi hốc mắt của Nhung trong tấm mảnh trợt gì ra hai dòng máu đỏ thấm, chảy dài xuống khung gỗ và động lại. Bình minh kéo đến, nhưng trong không khí vẫn luôn tràn đầy cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Có giò trong đêm cả hai chẳng ai muốn dậy trong thời tiết này. Nhưng mỗi lò cơm máu gạo tiền vẫn có hai người trở dậy rồi là miễn cưỡng. Vệ sinh cá nhân xong, cả hai hầm nóng đại đồ ăn, Qua loa cho sòng bữa rồi nổ máy xe tiến ra ngoài hương lộ. Kế quán Starbucks bên kia đường, Lan bước vào order nhành hay đi trong khi Diệu còn ngồi trong xe. Lan vào trong quán thì lúc này khách cứu vẫn còn chưa đông. Tạm cái bàn nằm cập cửa kính, đối diện quầy lúc này trống trơn. Chỉ có hai người đàn bà đang ngồi nói chuyện với chủ quán. Rất dễ để Lan nhận ra họ đều là người Việt Nam. Chủ quán Starbucks cũng hệt như Lan ấy là gốc khác là người Việt khác một điều là ông thật định cư ở đây đã lâu có sổ xanh đàng hoàng có mấy câu chuyện còn lại ông chủ quán đầy cho cô hai ly cà phê rồi bắt chuyện cô mới tới khu này sao tôi bảo quán ở đây đã lâu khách nào cũng quen mặt đây là lần đầu tiên tôi thấy cô nghe khẩu âm còn lẽ cô là người Hà Nội lăn xoay hai tay vào nhau rồi cầm hai ly cà phê rồi cười đáp. cháu mới dọn vào khu này bác ạ Cũng đã được một đêm rồi Cháu là người ở Hoàng Mai Hà Nội Trùng hợp quá Tôi cũng là người Hoàng Mai Hà Nội đây Thế cô qua đây cùng gia đình hay là định cư một mình Dạ cháu qua định cư và làm việc Gia đình cháu vẫn ở Việt Nam cô hả Cháu mới ở nhà căn nhà của bạn cháu Để tiện sinh hoạt Trong khi tìm thuê nhà mới Người đàn bà còn lại dò hỏi Thế dọc cái phố này Có nhà nào thuê đâu nhỉ Lan thật tỉnh trở về hướng căn nhà Có cánh cửa màu tím Căn nhà xung 17 bên kia đường đó cô Cháu được anh thân cho ở nhà Người chủ quán thích kinh hỏi lại Vì tưởng rằng mình nghe nhầm Số mấy cô bảo bao nhiêu Lan trầm rãi rồi rảnh rọt hơn Giả xung 17 Nhà của anh chị thân đó cô Hai chị ấy đang ở OpenGen và sell off Mà sell mạnh lắm Giảm nhớ hơn chục ngàn đấy à Người đàn ông chủ quán thấy mẩn Không dám hỏi gì thêm Lấy cứ xin phép đi sắp xếp lại bàn ghế Để kết thúc cuộc nói chuyện chớp nhoáng Làn công công để ý đến sắc mặt của ông ta có vội vã đem hai ly cà phê ra xe rồi đầu máy tới cửa tiệm để làm việc chiếc xe hơi lăn bánh cũng là lúc bên trong tiệm cà phê starbucks này có một cuộc hòm bàn bí mật mọi người đàn bà tinh ý gợi chuyện này sau khi nghe nhắc đến căn nhà số 77 đó ông tên lại hoàng ngốt ra mặt vậy như bị chầm chúng tim đen ông chủ quán tiền tú vội kéo ghế lại thế khách cửa còn chưa có ai Ông bèn đem nỗi kinh sợ trong lòng ra Thật lại một cách rảnh rọt Bằng một câu kết luận xanh dần Căn nhà đó không ở được đâu Nó là căn nhà ma Oh my god Là nhà của người chết đó Hai người đàn bà kia kinh hãi nhìn ông chừng chừng. Mấy giây sau một bà tóc xoăn Mấy thằng thốt hỏi lại giê mà lạy chúa thưa ông bỏ sao Căn nhà của người chết là sao Ông chủ quán làm mặt nghiêm trọng rồi bảo Phải tôi đây này Chính mắt tôi từng chứng kiến Hai bà còn nhớ cách đêm một tháng, đêm đó đột nhiên trời đổ cơn bão tuyết to không? Một người đàn bà mặt gầy gầy xác nhận. Tôi nhớ là 14 tháng 7 âm lịch. Đêm đó bão tuyết to quá, nhiệt độ giảm xuống khoảng âm 7 độ C. Cơn bão tuyết cháy mùa ấy cho nên tôi nhớ rõ lắm. ông triệu quán lúc này gật đầu. Phải, đêm đó tôi nằm trên gác máy. Vì lạnh quá cho nên chẳng thể ngủ được. Tôi mới dậy pha một ly sữa nóng và tính đọc sách. Các bà biết rồi đấy bên ngoài tuyết rơi đầy Còn gì bằng nằm trong nệm Nhầm nhi một ly sữa nóng và đọc sách đâu Vậy mà lúc tôi ghé Bắt nhìn xuống lòng đường Các bà biết tôi thấy gì không Tôi thấy bên căn nhà ấy có bóng dáng Của người đàn bà đang ngồi xích đu Người đàn bà tóc xoăn kinh hãi Rồi hỏi Ông bảo sao Người nào mà ngồi xích đu trong bão tuyết chứ Có chắc là ông nhìn thấy không Ông chịu quán thể sống thể chết rồi bảo Chắc chắn là không có nhầm được đâu Ban đầu tôi cũng tưởng mình quán gà vì căn nhà đó bỏ hoang đã lâu. Thêm việc trời đang lạnh lẽo thế này, họ có mà điên mới ngồi xích đu. Thế nhưng các mắt nhìn rõ thì đó là bóng của đàn bà. Tôi thấy lạ quá cho nên mới lấy cái ống nhòm bọc trong ngục tủ, nhìn đích thì đích thị đó là một người đàn bà. Thế nhưng khi tôi vừa dậy mắt đến thì bà ta quay lưng bỏ vào nhà đi nhanh lắm. Người đàn bà tóc xoăn lúc này suốt sáng hỏi, thì ông có thấy mặt mũi người đó ra làm sao không? Ông chủ quán lắc đầu Không thấy được Có điều nó mặc áo jacket đen Sáng dấp mảnh mai và có thóc đen thả dài Người đàn bà mặt gầy liền cắt ngang Ô hay Sáng đó thì đúng là cô nhung chủ nhà Hay là cô ấy về thăm nhà chăng Mà về rồi sao đêm hôm còn ra đó ngồi nhỉ Kỳ lạ quá Ông chủ quán lúc này xanh mặt rồi bảo Thì đấy tôi đây này Chính mắt tôi thấy người đàn bà đó đi vào trong nhà từ cứ ngây người ra nhìn rõ ràng Cô ta đi vào trong nhà Mà không cần mở cửa Nghĩa là đi xuyên qua cánh cửa đó Hai người đàn bà ác gầu trong dây lát Bắt mấy giây sau mới hoàng hốt rồi hỏi Lạy chúa tôi Thế đích thị thì gặp ma rồi Ông chủ quán trầm ngâm mấy giây rồi bảo Tôi thì cũng chẳng tin vào ma quỷ Có điều tận mắt chứng kiến Thì tôi đã tin hoàn toàn Ngày sáng hôm sau khi bão tuyết đã tan Tôi mới dắt con chó cưng của mình Sang nhà ấy xem Có thật là ai đang về không Con chó leo từ cột trong gara đó. Hai bà hàng xóm gật đầu vì chẳng lạ gì con chó đó. Leo là một con chó với màu lông đen như là gỗ mun Sân gian Việt Nam hay gọi đó là chó mực. Thân hình của nó vừa tổ chẳng. Hai con người vẫn về lúc nào cũng thủ thế như là chuẩn bị chiến đấu thứ gì đó. Phạm là bất cứ ai khi có dịp tiếp xúc với nó đều cảm tưởng với thân hình đổ sổ đó. Nếu nó đứng dậy có thể đứt một cái là đứt cổ của người trưởng thành người ta không biết ông chủ quán cà phê bắt đầu nuôi từ bao giờ, chỉ biết mỗi lần thấy gặp nó, nó đều như là một con chó điên, không ngừng ngứng về phía người ta mà sủa. Cả chó rất hung dữ, mỗi lần sủa lần nước dãi văng ra tứ tung, những cái răng vàng ố sắc như dao lộ ra nhìn rất kinh tởm. Vì con chó quá hung dữ với người lạ, cho nên mỗi khi mở tiệm ông chủ đành phải xích nó trong gara. Chỉ khi nào đóng tiệm ông mới tháo xích cho nó tự do đi lại. Sự tính hung hăng, nhưng con Leo rất trung thành với chủ và tỏ ra quấn chủ. Đi đâu làm gì cũng như hình vi bóng. Nhưng khi ông chủ quán ngủ, con chó cũng leo vào trong phòng trên các máy, nằm phổ phòng trên giường, mắt năm năm nhìn ra cửa canh chừng giấc ngủ cho ông. Quay lại câu chuyện lúc đó, ông chủ quán nhìn hai người đàn bà rồi tiếp tục mạch chuyện. Từ giấc con Leo sang kiểm tra, con Leo thì hai bà chẳng lạ gì, nó nghịch ngậm và hung dữ có tiếng về mà khi chuyển đến căn nhà xuống 17 đó, chẳng hiểu sao nó rúng gió như con mèo bệnh. Nó giật cầm dây leo về phía tiệm, đứng ở cửa tiệm sổ vọng sang. Tôi thấy là quá nên dõi mắt nhìn vào trong nhà, thì thấy cảnh vật im ắng quá đỗi. Hai cánh cửa chính vẫn quá và dòng xích chắc chắn. Lúc ấy tôi bán tín bán nghi, vì bóng người thấy ở xích đu tối qua. Nước nâng miếng đánh ngực ông chủ quán run rẩy rồi bảo. Lúc tôi đánh ánh mắt xuống sau hông nhà, Tôi thấy có bóng đàn bà đứng thập thò sau gốc cây phong. Tôi mới giận mình lên tiếng gọi vì tưởng con bé nhộng nó về mà không vô được nhà. Vậy mà tôi gọi mãi bóng đàn bà đó cứ đứng im như tưởng rồi thắt cái biến mất. Lạy chúa tôi là biến mất ngay trước mắt tôi đấy. Tôi sợ quá cho nên đi vội về mà thân thể cứ lạnh toát. Sau đó tôi phải ra thánh đường, nhà cha Evan ban cho ít nước thánh về để vẩy quanh tiệm. Nhà đó vợ chồng nó giao bán năm nay. Chắc lâu không có hơi người cho nên ma quỷ vào đó đang sợ lắm Hai người đàn bà kia kinh khiếp nhìn nhau Rồi lại lén nhìn sang hướng bên kia căn nhà xuống bầy bầy cửa đã bắt đầu đến quán Cuộc trò chuyện đành tạm gác đài với một nỗi sợ hãi mơ hồ Dấy lên trong tâm khảm của cả ba Chiều hôm đó vì dịu hết khách sớm cho nên chạy xe về trước Lan vì bận hai khách hàng cùng lúc cho nên phải nán lại làm thêm Cô gia đình lát nữa sẽ bắt xe buýt về nhà Vì dẫu sao chỗ làm và nơi ở mới cũng có một tuyến xe buýt chạy qua. Trời giữa tháng 9 bắt đầu xe lạnh và mau tối hơn. Mấy khoảng hơn 5 giờ rưỡi chiều là đất chuyển sang cam màu um ám và lạnh lẽo. Bằng giờ mỗi năm vùng đất này tuyết đang ngập trắng. Năm nay trời khô nhưng gió bút làm cho chẳng ai muốn ra khỏi nhà giờ này. Lan kết thúc công việc lúc gần 6 giờ tối. Sau khi chấm công và rời cửa tiệm, Lan lầm lũi tiến ra nhà chờ. Từ cửa tiệm neo ra đến con lộ chính, Lan phải lội bộ qua mấy cốc đường vắng tanh. Tầm giờ này người và xe cũng đã vơi dần, cho nên nhà chờ xe buýt chỉ còn một hành khách đang đợi. Đó là một người đàn bà châu Á đang đứng với điệu bộ sốt ruột, mắt hướng về nơi xe buýt trở tới. Châu chốc lại nhìn đồng hồ đeo tay. Lan bước hành vào trong nhà kiến để tránh gió, Cô gật đầu chào bà ta một hành khách cũng đợi xe như mình sẽ ngồi xuống bên cạnh và cùng quay mặt về hướng xe sẽ đến Hồi trong không gian giá rét Lan bắt chuyển cho thời gian trôi nhanh Công mày vốn liếng tiếng Anh của cô đủ nghe và hiểu Bà cụ nói gì vì cách phát âm của bà ta rất khó nghe Lan bắt đầu bằng một câu chào thân thiện Chào buổi tối bà hạ Bà cho cháu hỏi sao biết bao lâu có một chuyến Người đàn bà giữ 10 ngón tay lên giang hiệu rồi cất giọng khều khào Xe buýt chạy 10 phút một chuyến cô hạ Đáp xong lại rụt cổ co ro trong tấm áo khoác to sụ, tiểu bộ như là không muốn tiếp chuyển. Lan cũng chẳng nói thêm câu nào nữa và quả nhiên lời của người đàn bà kia không sai. Khoảng chừng hơn 4 phút sau thì chiếc xe buýt xuất hiện dưới ánh đèn cao áp lở mờ. Cả hai vội xích hành lý tiến ra sắt lề đường để chờ đợi. Đúng chuyến xe buýt số 04 của chủ tiệm Neo đã nói qua sẽ đi qua đoạn đường gần khu phố tàu nơi mà Lan đang sinh sống. Trước nặng nề lăn bánh tới và tách vào lề. Lan cầm dẫn mấy đồng bạc cắt và chuẩn bị bước lên. Xe buýt vừa mở cửa Lan hâm mở bước lên trước và bà dàng người hoa chậm chạp theo sau. Xe buýt lúc này rất vắng người. Trên xe ngoài tài xế và phụ lái chỉ có đứng một hành khách duy nhất cội ở hàng ghế số 3. Lan cũng chẳng bận tâm đến điều đó. Cô chọn đài một hàng ghế trống nằm ở gần cuối xe rồi ngồi xuống. Xong điều làm cho cô cảm thấy lạ. Là... Đó là trong xe có rất nhiều ghế trống. Vậy mà người đàn bà người Hoa lại nặng nặng ngồi xuống cạnh cô. Lan chưa kịp lên tiếng nhắc thì bà già đó đã dúi vào tay của cô một chuỗi vòng hạt bằng gỗ. Rồi ghé sát tay thì thầm những câu không đầu không cuối. Cháu hãy cẩn thận. Tốt nhất là nên đổi sang chuyến sau mà đi. Cô gái kia có vấn đề. Cô ta bám theo chúng ta. Khầm là theo cháu đấy. Nghe lời cảnh báo ấy Lan sừng sốt nhìn lên hàng ghế số ba. Đó là một hành khách nữ mặc áo trích két đen, đầu đội nón vải, tấm mạng cho bảy phần khuôn mặt, không để lộ ra rung nhan. Xong thần thái toát lên một vẻ u ám và chầm mặt. Bà ấy khi đi qua Lan thoáng thấy làn da của vị khách nữ ấy trắng bạch, có một chút xanh sao. Y hệt như là bôi một lớp sáp trên mặt, khiến dáng hình trông có phần cổ quái. Lan hỏi lại bằng một giọng giò xét. Cháu không hiểu ý của bà, bà quen cô ta không? Bà già người hoa gương mặt sám huét Khẽ lắc đầu và đắp bằng giọng run dày Cô ta chết rồi Ta là một linh hồn đấy Rồi bà già đột nhiên co rúm người lại Bàn tay với năm ngón khô gầy Khét lận chẳng hạt thân thoát Lan kinh ngạc nhìn bà già rồi Quay ngoắt nhìn lên hàng ghế sofa Bên trên hàng ghế đó trống chơn Cô gái bản này đã biến mất Dù xe buýt vẫn còn đang nặng nề lăn bánh Đem theo tâm trạng hoảng sợ xuống xe Lâm Giảo bước đi một mạch về nhà mà không dám ngoảnh đầu lại. Về nhà rồi, Lâm Mịch cảm thấy thân thể run lên bần bật. Diều khi ấy đang nấu ăn thì bạn về thì hối Lan đi tắm. Lần không dám đem việc ma quái trên showbiz kể ra, vì biết dìu nổi tiếng là sợ ma. Đem theo hàng chục câu hỏi ma quái trong lòng, Lan Ngâm mình trong làn nước nóng vẫn không thể nào giải thích được. Cô làm ra mặt tươi tỉnh ăn tối. Là nói lạng sang chuyện khác về không muốn chìm đắm trong nỗi sợ vô hình Cho đến đêm đó Đêm thứ hai kể từ khi Lan dọn vào nhà này Đăng trần trọng cố ép mình Và giấc ngủ Lan giật mình khi nghe tiếng loạt soạt Như tiếng ai đang đi lại ngoài siết tinh dung Hoàng hôn quay lại lay dịu rượu, rượu cũng lập tức chuẩn tỉnh Vì chưa ngủ sâu giấc Cả hai nhìn nhau chống ngực ai nấy Đều đập loạn lên Vì đoán có trộm vào nhà Cái nhà này nằm sát bên khu phố tàu nơi có nạn trộm cắp buôn bán bạch phiến và hiếp dâm rất nhiều. thành ra giờ này việc tin vào cốt trộm đột nhập không phải là không có căn cứ. thủ theo cây gậy đánh gôn, lan mạnh bảo nhón chân đi trước và diều bám gót theo sau. phòng khách chống trơn không hề có bóng dáng của ai. Cần trọng tiến ra kiểm tra cửa chính, cánh cửa không hề có dấu hiệu cạy mở. sau khi yên tâm xem xét hết lượt phòng thờ và căn phòng chứa đồ trên tầng, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm đang tính trở xuống thì Lan chợt thấy toàn thân ớn lạnh, cảm giác có ai đó đang nhìn mình chầm chầm. Theo bản năng Lan giật bắn mình ngoái đầu nhìn ra đằng sau ban công, sự rú lên ngã ngồi ra đất. Tại vào mắt của Lan là hình ảnh của một người đàn bà, mặc đồ trắng toát đang ngồi vắt vẹo ở ban công. Sự không chứng kiến cảnh tượng đó, song bị tiếng hét của bạn làm cho giật mình. Diệu cũng sợ mất mặt đứng hạnh mất mấy giây, rồi nhào xuống đỡ Lan dậy rồi hỏi dồn Cái gì đây? Cái gì mà mày gào toán lên đấy? Làn ú ớ không thành lời tay run rẩy chỉ vào ban công tầng hai mặt thất thần. Sự hoài nghi tiến lại ngồi xuống khoảng sân sâu. Nhưng mà chẳng thấy gì lạ. Cô quay lại hỏi Lan bằng một giọng ngờ vực. Có cái gì mà mày hét to thế? Có, có người ngồi ở ban công? Ban công làm gì có ai? Hay là mày mơ ngủ? Có, chắc chắn nó ngồi đó mà. Là một người đàn bà. Vừa nói Lan vừa dồn hít can đảm tiến lại ban công Quả thật chẳng hề có ai Nhưng mà khi đánh ánh mắt xuống sân sau Sẽ ánh sáng có ngọn đèn hắt ra ở vách nhà Lan thấy rõ ràng có một người đàn bà Đang đứng thập thọ Ở sau gốc cây phong chơi trọi lá Bộ quần áo như hòa lẫn Và lớp tuyết trắng Người đàn bà đứng nghiêm ngần đầu nhìn Lan Rồi từ từ tiến ra cổng mất dạng. Lan rụng rời chân tay Mấy giây sau tiểu hoàn hồn Từng luồng gió thốc vào tấm áo ngộ Như là len và tận xương tủy ta đứng chết chân mấy giây sau mới chạy vội xuống dưới nhà rồi bảo diệu đi nhanh lên có người ở dưới nhà kho chỗ cây phong lấy hết can đảm cả ngày mở cửa đi xa nhưng thứ mà cả hai bắt gặp không phải bóng người đàn bà mặc đồ trắng mà lại là hai thân ảnh đứng thập thọ ở hàng rào đó là ông chủ tiệm cà phê Starbucks và con chó cưng tên là Leo mấy cặp mắt vô tình chạm nhau giữa đêm đông làm cho cả ba đều sững sờ ông chủ tiệm đưa tay chào rồi hỏi hai cô chưa ngủ sao Vâng hả chúng cháu chưa ngủ Bác ơi bà có thấy người đàn bà mặc đồ trắng nào Đi từ trong nhà cháu ra không À không Tôi để con chó đi dạo vô tình qua đây Tôi không thấy có ai cả xin phép Nếu rồi ông chủ quán dắt con chó Bỏ đi một nước Để chắc ăn hơn lan hối dịu theo mình Kiểm tra một vòng nhưng chẳng có ai Vội vàng trở vào nhà Với một cái đám tuyết trên mái tóc Dịu lúc này con do hỏi mẹ có chắc là thế ai không Tao thì tao nghĩ là mày nhầm, cổng thì vẫn khóa, ông chủ tiệm kia bảo không gặp ai. Trong nhà thì không có chỗ trốn, làm gì có cái chuyện nó bỏ đi nhanh vậy? Lan rất vội, ngăn đi nước ấm một đưa cho bạn rồi bảo. Rõ ràng tao thấy có người từ vườn sau lên mà, cha nhẽ lại gặp ma mày ơi. Dù lúc này có mày rồi bảo, thế thì tao nghĩ chẳng có ma cỏ gì đâu. Cái mà tao sợ đó là lão chủ tiệm cà phê kia kìa. Mày xem, coi đêm hôm tuyết rơi còn dắt chó đi rào. Bạn ấy tao thấy lão ấy lấm nét lắm, có khi đang dình nhà này cũng nên. Chiều nay khi mày về tao có sang đó mua tách cà phê. Lão ấy biết tao ở trong nhà này cho nên nhìn tao trồng trọc. Tao là tao nghi lão ấy có mưu đồ xấu. Lời của Diều nói quả thật không phải không có căn cứ. Mấy cách đây không lâu bà chủ tiệm neo còn kể về một vụ thảm sát diễn ra ở Hamilton. Kẻ giết người gây ra cái chết cho gia đình của nạn nhân. Nào ngờ đâu lại là gác hàng xóm hiền lành. Nghe đến đây mà Lan không khỏi dùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh đáng sợ. Ngay một lúc Lan hối rượu đi nằm, càng hay quyết định để đèn sáng luôn cho an tâm. Đêm đó trôi qua trong yên lặng. Cho đến chiều hôm sau, Lan vẫn về sau rượu vì có khách bốc trễ. Lần này nói là trễ nhưng tầm hơn 5 giờ, Lan đã lên cho biết rồi. Sức kinh nghiệm hôm qua Lan chọn một ghế gần tài xế cho yên tâm và may thay chẳng có việc ma quái như đêm qua. Bước xuống điểm rừng, Lan cáo keo cổ áo, thọc hai tay vào túi, sau bước đi trên con đường chưa kịp trắng nhựa. Chạy ngoan ngoèo giúp bãi đất trống còn mọc bừa bãi, bắt đầu chết u hốp về thời tiết. Mới một tháng trước, trời Toronto còn ánh nắng tràn hòa. Về màn nay cái lạnh đã đến thật nhanh, càng người lên trong lòng của Lan một nỗi nhớ mùa đông Hà Nội ra giết. Lan cứ như vậy lầm đối đi trên quãng đường dẫn về căn nhà, nơi cô đang sống, thăng thả hồn trong nỗi nhớ miên man. Trần Lan nhận ra mình không phải là kẻ độc hành trên con đường lầm trầm đá vụ này. Xe quan thưa sao mách bảo sau lưng cô rõ ràng có tiếng bước chân của ai đó đang đi theo. Tiếng dậy nghe mỗi lúc một gần hơn, đạp trên đá giam nghe lão xạo từng tiếng giòn rã. Dần mình lăn chủ động đi chậm lại, tránh sang một bên để nhường đường cho người phía sau. Thế nhưng tiếng dậy cứ ở sau lưng cô mà không vượt lên phía trước. tò mò Lan quay lại thì không thấy gì cả. Hoàn toàn trên quãng đường vắng quanh cô không có một bóng cười. Con đường trước mặt thì rộng thanh thang và vắng lặng. Linh tính dấy lên một nỗi bất an, Lan giật thoát người và rào bước nhanh hơn. Lạ thay tiếng bước chân vô hình lại cũng tiến mau hơn, theo sát sau lưng cô bén gót. là lấy hết can đảm quay phát lại, lần thứ hai xong vẫn không thấy ai. Từ phía xung quanh không có người, chỉ có gió thổi vụ vù, vù và tuyết rơi dày đặc lan thấy toàn thân cậu mình run lên bẩn bật, cô vội vã đi như chạy, nhưng đôi chân nặng nề như đeo đá tạ. Cảm giác nặng nề rất khó cử động. Làn mặt mỗi vùng vẫy vấp chân và đám tuyết, té sắp xuống đường. Làn cuốn quần đứng dậy vừa thở vừa chạy ngay tới con đường lộ dẫn về nhà. Đến khi hoàn hồn ngẩn lên, cơ bừng quính khi thấy một người đàn bà đang thả bộ. Bà Hạ khi ấy mới từ nhà của người bạn về, nhắc thấy lan với điệu bộ thằng thốt, san tính thốt bụng bảo vội hỏi bằng một giọng tiếng anh bập bẹ, Có chuyện gì đang diễn ra? Mọi thứ ổn cả chứ. Người Việt Nam hả? Lan gần đầu ánh mắt không giấu được nét kinh hoàng. Lan, Lan, Việt, Việt Nam, Việt Nam. Bà Hà lúc này lo lắng. Chết thật. Nhà mày đi đứng làm sao mà người ngợm toàn tuyết thế này? Lan không biết người đàn bà này là ai. Xong trong cảm giác kinh sợ lại gặp người. Cô run rẩy đáp lại chẳng kinh rẻ. Bác ơi! Cháu sợ lắm cô ma, mà nó bám theo chân của cháu. Bà Hà lúc này ngưng ngắc rồi hỏi. Mẹ bảo sao? Sao lại có ma bám theo là thế nào? Lan vừa thở huồn hển vừa đáp vắn tắt. Có có ai đó đi theo cháu. Rõ ràng là có tiếng giày đạp trên đá nghe rào rạc. Mà cháu quay lại không thấy ai. Cháu đi chậm nó cũng đi chậm. Cháu sợ lắm bác ạ Bà Hà thấy sắc mạnh tay mét của cô gái trẻ thì đám vẫn tin. Xong cái lý do cô gái lạ này kể ra là một điều không chấp nhận được. Phía ngoài sự tưởng tượng của bà, bà nhăn mặn rồi hỏi lại Nhà mày nói cái gì? Mày gặp ma? Sao lại có cái chuyện lạ đời như thế? Toronto này thì làm gì có ma? Vừa hỏi bà Hạ vừa chốc mắt nhìn ngỡ vực Mặc dù bà thấy rõ gương mạnh của Lan chưa tan nỗi kinh hoàng Lan bấu tay của bà nhờ bà rìu mình về nhà Đến lúc ấy bà Hạ mới biết Lan đang ở trong căn nhà của vợ chồng thân Thấy cô gái tội nghiệp đó vào trong nhà Bà Hà cũng dạo bước về vì trời cũng đã tối Trong đầu của bà lúc này Đã có những câu hỏi được đặt ra Bà mường tưởng nhớ lại câu chuyện Của ông taxi hôm nào mà khẽ rụng mình Về đến nhà Lan vẫn cố gắng giấu đi chuyển kinh hoàng Ban nãy bằng cách trở nhanh vào nhà tắm Ngâm mình trong làn nước ấm Lan mơ hồ Có một thiết lượng vô hình nào đó Đang bám theo mình từ hôm dọn đến căn nhà này Cô dự định ngày mai sẽ tìm Đến nhà thờ gần đây Xin cha cố ban cho một ít nước thánh. Phải mất rất lâu sau, Lan mít bình tính tính ra ngoài ăn tối. Xong bữa cả hai lại bảo nhau đi nằm sớm. Không may một tuần tới tiệm neo cho nhân viên nghỉ, bà chủ có việc đi về lại Việt Nam. Thành ra là Lan có thể thoát khỏi cảm giác nếu đi xe buýt đêm, và nhất là vì đi bộ trên quãng đường từ nhà chợ về đến nhà. Vì ngày mai không phải đi làm thành ra cả ngày bảo nhau, coi phim trên laptop. Thời gian cứ như vậy chậm chạp trôi qua Mà đến tầm nửa đêm Lan mới đột nhiên cảm thấy khát nước Cô nhanh chân tiến ra nhà ngoài Lan rót nhanh bộn đi nước ấm Và dõi mắt nhìn ra bên ngoài ô cửa kính Tiếp rơi đêm nay ít hơn Xong cảm giác lạnh lẽo Vẫn hệt như đêm qua Vỡ cây cốc lên miệng Còn chưa kịp uống thì Lan đang nghe tiếng còn chó Của nhà ông chủ quán Starbucks bất gặp cử ngay bên ngoài cầm Lan rắn mắt vào ô kính rồi cố gắng quan sát sau vị trí mà con chó đứng là chủ khuất Thành ra là chỉ thấy cái đuôi của nó Đang đập lên đập xuống Và hai chân sau đang đứng thẳng Hẹn như con chó quái thai này Đang trộm lên hàng rào Là lên tiếng gốt để xua đuổi nó đi chỗ khác Nhưng mà đột nhiên con chó Nổi ra giữa đường Nơi Lan có thể thấy rõ bột một đó đích thị là con neo của ông chủ quán cà phê Con chó vừa đi giật lùi Vừa bắt đầu chua lên trong đêm vắng nặng Trong dân cư thừa thớt tiếng chu nghe ai oán đến giận người rất nhanh tiếng chu ấy chuyển sang tiếng chó sủa đôi khi nhìn là thắt nghẹn lan bực bội lắm nếu như cái sủa như vậy thì làm sao mà ngủ được đang tính tiến hành ra ngoài sân xua con chó đột nhiên lan kinh hãi thét lên buông rơi bộ cây cốc sứ xuống đất cây cốc sứ vỡ tan tành nghe đánh xoảng một tiếng vì khi vừa mở cửa ra cô thấy một người đàn bà mặc đồ trắng tóc tai xoăn dài với khuôn mặt đẫm máu Đang đứng lù lù ở giữa sân. Người đàn bà ấy nghe hàm răng đỏ lòm ra cười. Và đôi cánh giờ ra như đầm muốn tóm đi lan vậy. Con chó của ông chủ quán cà phê thì cứ như vậy lao đến cầm rồi sủa Rồi lại lùi ra xa gầm gừ Rồi lại trộm tới y như xua đuổi người đàn bà này. Bên trong phòng nghe tiếng cốc vỡ cùng tiếng thét của bạn. Diệu vùng dậy lao xa. Thế Lan đang ngã ngồi ở cửa. Xóa tuyết thi nhau thổi thức vào nhà lạnh từng cơn. Rượu hoàng hốt rượu bạn vào nhà Cảnh nhanh cửa rồi đỡ Lan ngồi xuống bộ salon ở sitting room Rượu thẳng thuốc rồi cắt lên Cái gì vậy? Cái gì mà hét ẩm lên thế? Lan khóc rừng rừng mấy giây sau mới thở hồn hển rồi bảo giê xu ma chúa tôi Tao vừa mới thấy người đàn bà đứng ở sân trước Hẹn gì con cho công chủ quán cà phê sủa mãi đến giờ Mày bảo sao? Làm gì có người đàn bà nào mơ ngủ hả? Trời đất ơi là người đàn bà mặc đồ trắng Đêm qua tao thấy đi từ vườn sau lên sân trước Tao ngủ đâu mà mơ Nói rồi như để chứng minh cho câu nói của mình Làn cáo tay của Diệu đổi gió rét Tiến đại chút bóng người ban nãy đứng rồi bảo Đây này Người đứng lù lù ở đây Rồi nha răng cười với tao Làm sao mà tao lầm được Vì nó quá gần cửa chính mà Diệu co do trong manh áo mỏng nhíu mày nhìn vị trí đó rồi cãi lý Rõ là mày nhìn nhầm Mày nhìn xem đi Nếu có người đứng ở đây thì phải để lại dấu chân chứ. Lăn châu mắt nhìn thì quả thật chẳng có dấu chân nào cả. Chỉ có mặt tuyết phủ dày trắng xóa. Vừa hối bàn vào nhà rượu vừa hỏi. Mày bảo chó nào xùa. Thời này đến giờ tao có nghe tiếng chó đâu. Chắc là mày bị quán gà thật rồi. Lăn ngồi thụp xuống ghế salon với một vẻ mặt đầy thất thần. Cơ bàng hoàng nhớ lại những chuyện kinh khủng đeo bám linh mình từ khi dọn về căn nhà này. Người con gái đó là ai? Là ai mà theo cô như một âm hồn bất tán Cảm giác kinh sợ trong làn mỗi lúc một lớn dần, Lớn đến mức làn quả quyết đó là buồn hồn ma Rằng ngày mai sẽ mời cha cố về nhà với nước thánh Ngồi thất sắc một lúc rượu thở dài dục lan đi nằm vì đã khuya Làn mệt mỏi nhìn ra sân qua ô cửa kính dưới chúng tay đứng dậy Cả ngày vừa nhắc chân đi thì đột nhiên một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra Cánh gờ phòng ngủ của vợ chồng thân nằm ngay bên cạnh phòng khách Từ hôm thân giao lại căn nhà này nhờ trông coi dùm, căn phòng vẫn quá ngoài im lìm, vậy mà chẳng hiểu tại sao giờ này đột nhiên được mở ra. cái tường ấy đập vào mắt của cả hai, làm cho cả hai người ngơ ngác nhìn nhau. một cảm giác ớn lạnh truyền dọc xương sống làm đôi chân cứng tại tiến không được mà lùi cũng không xong. rượu ban nãy cứng miệng là vậy, thế nhưng này đã tái mét mồm há ra, hai mắt lật thần nhìn vào trong căn phòng tối trong khi diệu còn đang trôn chân tại chỗ thì lan đã tiến lại gần căn phòng u tối như có ma lực vô hình mời gọi cô lan tiến lại như bị ai đó dắt tay cứ như vậy đi qua diệu mà không nói một lời nào cảm giác kinh sợ chưa qua nhưng trường hết diệu cắn răng tiến theo bạn về phòng công tắc đèn được bật mở căn phòng bụi bặm với lớp vải trắng tre lên đồ vật từ tay quyển lan tiếp bụi đã đóng một lớp khá dày hết như lâu không có ai đặt chân vào Và khi dõi đưa mắt lên tấm rừng trắng, Lan và Diệu cũng giật mình khi thấy trên đó là một cuốn sổ to bằng bàn tay. bìa màu vàng nằm đó, hẹn như có ai đó đã đặt sẵn chỉ đợi hai người khám phá nội dung bên trong. Lan tiến lại đưa tay mở cuốn sổ ra. Bên trong giấy viết đã ngả màu xăng ố vàng. Chưa viết gãy vụn này đích thị là của thân, là bạn tốt từ thời còn ở chung ghế giảng đường. Lan rất nhanh nhận ra đây là một cuốn nhật ký lan chậm chậm mà từng trang nhật ký đôi mắt của cô căng ra như đang đi sâu vào trong một đoạn phim u tối ngày 18 tháng 4 năm 2002 đó là kỷ niệm ba năm ngày cưới của thân và nhung nhà thân nghèo vợ gã cũng chẳng có gì cả hai chất chịu nuôi nhau bằng cái nghề còn đất vốn là người có trí thân và vợ nai lưng làm thuê bao nghề nhưng lại cố gắng học thêm bằng tiếng anh vì tính Nhờ vậy chẳng mấy chốc vợ chồng của thân cũng tích lũy được một ít chút vốn liếng. Có tiền rồi Nhung được một người họ hàng xa bỏ lãnh qua Toronto. Hai năm sau thân cũng theo diện bảo trợ của người nhà. Ở bên xứ người hai vợ chồng cố gắng làm ăn, nhưng trở thành chuyên viên bất động sản, làm được rất nhiều tiền. Thân cũng kiếm được không ít, xong công việc phải thường xuyên xa nhà. Thường trang nhật ký về sau nói về những kỷ niệm của hai vợ chồng cho nên Lan chỉ đọc lướt qua. Nhưng đến chàng số 7, Lan lại thấy thân viết về ước muốn đớn nhất của mình Đó là một thằng nhóc tỳ hay chỉ ít là một con vịt trời cho vui cửa vui nhà Lan thở dài cảm thông cho bạn Thì cũng chẳng phải thế, vợ chồng cái nhau đã mấy năm, không có đứa con sao được Theo từng câu chí thân than vãn về việc họ hàng đang xì sầm sộn cả linh Cái chuyện vợ chồng của nhà thân chưa có con hay không có con gì đó Nghe thấy họ hàng to nhỏ bàn ra tán vào Đôi lúc thân cũng nghi ngờ Cái khả năng duy trì nòi giống của mình Rồi thân lại quay qua vu cho vợ cái tội Cái đàn bà mà chẳng đẻ được đến một lần Bởi tội có do gã đâu Cả cũng cố gắng chăm chỉ Lo phát triển dòng giống đắm chứ Thế nhưng chẳng hiểu cái bụng của Nhung Vẫn chẳng chịu ướn ra Ngày 12 tháng 11 năm 2006 Thân gần nhưng hét lên Khi nghe vợ báo tin có bầu cảm mừng công gác gì như người ta trúng số Cứ đều đàn một tháng một lần Thân lại đều vợ lên bệnh viện thành phố khám thai Rồi chẳng nghe cô y tá bảo Thay khỏe mẹ bình thường Về nhà nghỉ ngơi ăn uống đủ chất Mọi chuyện thường chừng im đẹp Vợ gã đợi đến ngày được bồng con Ai dè cái ngày mà gã Đưa vợ đi chơi công viên Chiếc xe mất lái suýt đâm trúng vợ gã Sự không trúng nhưng nhung sợ Quá ngã ra đằng sau Cô ngã tại ác đó làm đúng váy của nhung ngập trong một vũng máu đỏ ối. khách nhạo tới ôm lý vợ rồi gọi cứu thương. Lên đến viện, bác sĩ báo tin vợ gã đã xảy thai, Sản xuất có con có lại gần như là bằng không vì vợ gã đã phá thai rất nhiều lần. Từ lo sợ thân chuyển sang giận gây tờm. Gã giận vợ đã lừa gã bấy lâu nay. Gã gây tờm mà đàn bà đã đành tâm giết chết con mình ngay từ khi còn làm mầm sống nhỏ nhoi trong bụng của mẹ. Nghe chỉ muốn hít vào mặt của vợ những lời khinh bỉ nhất, muốn tắt vào mặt vợ để dìm bút cân giận đang nguồn ngột, ngột dâng trong lòng. nhưng không động Nhung đang nằm bất tỉnh trong bệnh viện, nước mắt của gái nhuệ nhòe, nhòe đau đớn, quằn quại cho bao thương đau gác dành cho vợ. Bao tiếng cười nói trong veo cùng với ánh nhìn ngọt liệm của vợ. Sao viện Nhung thú nhận vì dạo đó hai vợ chồng mới sang đây lập nghiệp, kinh tế không có, Nhung mới đành làm vậy. Khẩm gã gây tởm gác phỉ nhổ, Và trong cái cuộc cãi vã kéo dài 3 tiếng đồng hồ, trong lúc nóng giận đã đã đánh chết vợ của mình, sắc trôn ở vườn sau. Trang nhật ký bị bỏ ngỏ, ngày cuối cùng là 19 tháng 1 năm 2007, hơn một năm về trước. Lan và Diệu đều thất kinh khi đọc được thông tin này. Có tiếng khóc nghẹn vang lên từ vườn sau vọng về. Hai tiếng sau, cảnh sát khu vực đã có mặt theo thông tin làn cung cấp cho nhiệm vụ và nhân viên công lực đảo bới vườn sau.